Xin chào các bạn, tôi là Bích Hảo. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn cuốn truyện Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nữ nhà văn Trang Trang do dịch giả Trần Quỳnh Hương, dịch giả quấn Anh có thích nước Mỹ không? Chuyển ngữ sang tiếng Việt. Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng kể về câu chuyện của Phùng Hy, một người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình nhưng rốt cuộc lại không có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân với Điền Đại Vĩ kết thúc trong nỗi đau đớn ê chề. Cô gặp lại người yêu cũ là phụ minh ý trong hoàn cảnh hết sức éo le. Những gì đẹp đẽ của quá khứ đã hoàn toàn vỡ vụn trong hiện thực. Phùng Hi đã lựa chọn cách sống thực tế và tích cực. Cô giảm béo, chuyên tâm trong sự nghiệp. Và rồi cô gặp mạnh thời một người đàn ông kỳ lạ. Anh đã giúp cô lấy lại sự tự tin là chỗ dựa ấm áp của cô. Lúc đó Tất cả những người đàn ông xung quanh đều nhận ra giá trị của cô và người chồng cũ tệ bạc, điền đại vĩ, người yêu cũ phụ minh ý. Nhưng hạnh phúc chẳng có được dễ dàng, phùng Hi bị quấn vào những dòng xoáy của đấu đá quyền lực, tiền tài và tình yêu. Người phụ nữ ấy một lần nữa phải đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc. Tác phẩm đã sướng lên tư tưởng phụ nữ không thể không hạnh phúc trở thành cuốn sách dành riêng cho nữ giới, đặc biệt là những phụ nữ từng thất bại trong tình yêu và hôn nhân.